3. Danh sách tù nhân chính trị và tôn giáo còn ở trại Xuân Lộc, phân trại 3. Trước lúc tôi về, hiện còn khoảng 60 tù nhân chính trị và tôn giáo, gồm hai đội, đội 17 và 18, tại K3. Một vài tháng sau, khi tôi được trả tự do, thì số người có thể thay đổi. Tôi còn nhớ tên 61 anh em sau đây. 1. Phạm Minh Chí, sáu mươi sáu tuổi, linh mục dòng Đồng Công. Hai, Nguyễn Biết Huân, năm tuổi, thầy dòng, thuộc dòng Đồng Công. Ba, Nguyễn Văn Ninh, tám tuổi, hội trưởng, giáo hội Phật giáo Bửu Sơn, Kỳ Hương. Bốn, Lê Văn Chương, bốn tuổi, tu sĩ, giáo hội Phật giáo Bửu Sơn, Kỳ Hương. Năm, Nguyễn Văn Sĩ, bốn tuổi pháp dân thích thiện tâm phái nam tông ở campuchia thuộc đảng nhân dân hành động của nguyễn xi bình sáu lê văn tính sáu tuổi cựu cán bộ ban giảng huấn giáo hội phật giáo hòa hảo thuần túy tham gia đảng nhân dân hành động bảy nguyễn tuấn nam tự bảo giang sáu tuổi đang bại liệt và ho ra máu đảng nhân dân hành động, tám Nguyễn Văn Trại bảy tuổi đảng nhân dân hành động, Lâm Kiên bảy tuổi đảng nhân dân hành động, Bùi Đăng Thủy sáu tuổi đảng nhân dân hành động, Nguyễn An Hảo sáu tuổi đảng nhân dân hành động, Trần Công Minh năm tuổi đảng nhân dân hành động, Nguyễn Hữu Phu năm tuổi đảng nhân dân hành động, Đỗ Hữu Nam bốn tuổi đảng nhân dân hành động. Nguyễn Văn Hậu, 47 tuổi, Đảng Nhân dân Hành Động, Lê Đông Phương, 46 tuổi, Đảng Nhân dân Hành Động, Võ Văn Ngọc, 46 tuổi, Nguyễn Sĩ Bằng, 44 tuổi, Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ của Hoàng Việt Cương, 19, Phạm Xuân Thân, 51 tuổi, 20, Trương Văn Thủy, 37 tuổi, 21, Lê Kim Hùng, tổ chức Việt Nam tự do. Hổ Long Đức, hai mươi hai Nguyễn Thanh Vân, hai Nguyễn Văn Phương, hai Nguyễn Ngọc Phương, hai Nguyễn Hoàng Giang, hai Nguyễn Văn Hưởng, hai Phạm Văn Nhật, hai Phạm Văn Mười, hai sơn nguyễn thanh điền ba mươi nguyễn minh mãn ba mươi một nguyễn văn minh ba huỳnh bộ châu ba huỳnh an tú ba huỳnh an trí ba nguyễn văn thân ba trần văn đức ba võ sĩ cường ba phạm minh tuấn ba ngô thanh sơn 40. Trần Văn Thái 41. Đỗ Thanh Vân, Tự Nhàn 42. Đinh Quang Hải 43. Lâm Quang Hải 44. Nguyễn Anh Hào 45. Tô Xuân Hồng 46. Mai Xuân Khánh 47. Nguyễn Văn Kiếm Phương Văn Kiếm bốn mươi tám trần văn thiên bốn mươi chín trần văn mát năm mươi võ văn xúc năm nguyễn văn xuân năm phan quốc dũng năm phan văn trước năm lại phú thuận năm mươi sĩ hồng năm nguyễn văn hoa năm nguyễn văn trung năm nguyễn sinh nhật năm bùi rê 60. Nguyễn Hữu Cầu, Đại úy Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chú thích, trong số 60 người thì ông Lê Văn Tính và Nguyễn Hữu Cầu đang bị giam riêng tại K2 trên 10 năm. Danh sách, 9 tù nhân chính trị mới chết trong vòng 2 năm vì đau ốm, đói khát và bị đánh đập, gồm A. Đảng Nhân dân Hành động. Lý Nhật Thanh, Hồ Quốc Dũng Hoa Văn Xuân B. Tổ chức Việt Nam Tự Do Nguyễn Văn Bình Sơn Tâm Nguyễn Văn Hà Các tổ chức khác Hai người chết là Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Minh Tâm 4. Tâm Tình của một vài thường phạm gặp nhau trong trại xả lim kỷ luật. Tôi nhiều lần ở chung trong phòng kỷ luật hoặc cùm chân chung trong một cái xích quyển với các anh em thường phạm quân phạm. Trong tận cùng thống khổ, các anh em thổ lộ tâm tình với tôi như là một lời ăn năn hối hận vì thiếu chu toàn bốn phạm của người con, của người chồng hay của người cha. Khi còn bên ngoài xã hội, họ thường biến nhát, chốn tránh việc gia đình, lưu lỏng, bê tha, tụ tập cùng bạn bè. Nhiều khi có những người đã lập gia đình nhưng thường hay phó mặc tất cả cho vợ con. Mỗi khi cha mẹ của mắng hay vợ con phiền trách, thì đôi co hỗn láo với cha mẹ bức hiếp đánh đập vợ con. Ít mình là chồng, là cha. Đến khi vào tổ thì phải tuân thủ, không dám trái lời, vì phản kháng là bị cùm, quyệt gậy gộc. Gối chỏ là biệt giam là cho ăn uống đói khát. Lúc đó họ mới thấm thía cái không khí đầm ấm của gia đình. Hoài quan ở ngoài đời, mỗi lần về nhà, hễ trông thấy mâm cơm thức ăn không ngon, là lên tiếng than phiền, chất cớ, đòi ra quán, kêu bia, kêu phở vân vân. Khi bị bắt vào tù, bị kỷ luật ngồi trong cùm quyện, lúc ấy trong cô đơn đói khổ, thống thiết, mới biết nghĩ mà thương cha nhớ mẹ, thương tưởng đến vợ con thì ôi thôi, mọi việc đã muộn màng. Có người vừa tâm sự với tôi xong, chỉ mấy hôm sau thì bị bảo bệnh mà chết trong phòng kỷ luật. Không những thế, mà thân xác còn bị pháp y mổ xẻ, cắt từng miếng thịt hay não để giám định y khoa. Lúc ấy tôi chỉ biết thầm cầu nguyện cho người vừa yên nghỉ mà thôi. Phần đông các anh em thường hay viện lý do đổ thừa cho hoàn cảnh nên xa vào chỗ hư hỏng. Nào là do hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội Hoàn cảnh cuộc sống Hoàn cảnh mồ côi Hoàn cảnh nghèo khổ Vân vân Thỉnh thoảng Cũng có vài người mạnh dạn Tự nhận Trách nhiệm về mình Nhưng vẫn chưa Cải ác Hoàn lương Chưa có chiều hướng Đi vững vàng Nên dễ quay trở lại Con đường mòn Cũ Nhiều anh em tỏ Ra có tinh thần Chống cái sai Chống bất công của xã hội nhưng chưa có người hướng dẫn. Nó tóm lại đa phần những người thường phạm trong tù. Họ đều có sự gan dạ, dũng cảm, táo bạo. Họ vẫn có nghĩa và trung thành trong giới giang hồ của họ. Họ có sự hy sinh quên mình vì người khác, nếu biết phát huy đúng mức. Còn mỗi khi xa vào tội lỗi thì cũng khó mà lượng được. Ở Việt Nam, hậu quả của hoàn cảnh thì rất nhiều. Nên biết, bao thanh thiếu niên bị hư hỏng, đây cũng là vấn đề nhức nhối của xã hội hiện tại và cả tương lai. Mấy nhà đạo đức, tôn giáo, giáo dục, tâm lý, xã hội và bất cứ chính quyền nào cũng cần phải đáng lưu tâm. Trường 12 Cũng là chương cuối phần kết luận nhà cộng sản Việt Nam đã và đang xây dựng hàng loạt khám đường trong toàn quốc họ bắt bớ giam cầm nâng quan điểm chụp mũ làm oan đức cho nhiều người vô tội chính họ cũng thừa nhận đã truy tố xét xử nhiều vụ án oan sai khép với nhiều tội danh khác nhau với khẩu hiệu thả mắt lầm còn hơn bỏ sót xây dựng nhà tù càng ngày càng nhiều thêm. Xây dựng nhà tù dễ và nhanh hơn. Xây trường học. Bởi nước sông công tổ. Nên những người bị cưỡng bức lao động khổ sai. Nếu thống kê nhà tù trong toàn quốc Việt Nam chắc chắn đa phần bị bắt vào tù là ở tuổi thanh thiếu niên. Nhất là thời điểm nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang phát động chiến dịch hạn chế nạn sinh đẻ. Nhân gian thường truyền miệng đồn đại với nhau rằng nhà cầm quyền Việt Nam bắt nhiều thanh niên vào tổ vừa để thực hiện kế hoạch hóa gia đình, vừa lao động sản xuất không lương. Ngoài ra, với đa kim ngân phá luật lệ đã trở thành lề lối công khai được áp dụng một cách triệt để trong nhà tổ Bản thân tôi thời gian bị cầm tù. Có nhiều người đến mớm ý, khuyên tôi nên tìm cách hạ mình, lo lót để được an thân. Để sớm được rút thời gian cải tạo, tôi đã thẳng thắn đáp lại rằng, Tôi tội gì mà cải tạo? Tôi thà trả giá rất đắt. Cho sự tự do bằng máu trong binh dự, chứ không thể làm người được ban ơn. Sự tự do trong khuôn khổ và phải đi bằng hai đầu gối của mình cho đến ngày cuối cùng khi ra về tôi không hổ thẹn khi thẳng thắn trả lời cuộc phỏng vấn trực tiếp có ghi âm của ông phó giám thị trại giam Xuân Lộc là Nguyễn Quang Huy và ngày hôm sau ngày mùng ba tháng hai năm hai qua đường dây viễn liên các cuộc phỏng vấn của cô Ích Lan phóng viên đài Á Châu tự do cô Đoan Trang đài quê hương, vân vân. Tôi đều trình bày rõ về quan điểm và cảm tưởng của mình như sau. Tôi là tu sĩ thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị cầm tù liên tục suốt 26 năm trong nhà tù của chế độ Cộng sản hơn một phần tư thế kỷ. Nếu so sánh với chiều dài lịch sử của cả dân tộc thì không đáng là bao. Nhưng 26 năm tù, so sánh với một đời người thì quả thật là khủng khiếp. Tôi nghĩ rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng tán đồng với tôi như thế. Chưa nói, nếu so sánh với câu nhất nhật tại tổ thiên thu tại ngoại. Mà Hồ Chí Minh chỉ ở có giăm ba tháng tù thôi. Ông ta cũng đã phải than thở và thốt lên câu nói của người xưa Như vậy 26 năm tổ của tôi Thì không biết là bao nhiêu mùa thu mà kể Đặc biệt là trong thời điểm hiện nay Giữa quốc gia và quốc tế Có rất nhiều vấn đề nhạy cảm Thì việc trả tù nhân chính trị Tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo là điều hợp lý Cho nên theo tôi nghĩ việc trả tự do lần này không phải là do chính sách nhân đạo của nhà nước Cộng sản mà là do áp lực quốc tế. Nói một cách khác, tôi khẳng định rằng nhà nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam bị bắt buộc thả chứ không phải là họ quyết định thả. Họ muốn thả. thế Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho rằng do chính sách nhân đạo thả tù. Nhất là đối với một nhà tù đã bị giam cầm xuyên suốt 26 năm Thì sự nhân đạo rất muộn màng. Nếu tôi không muốn nói là quá khắt khe và tàn nhẫn. Chính vì thế, Nên trên danh nghĩa, Nói một cách hoa mỹ là được trả tự do. Mà khi về địa phương, Tôi vẫn bị quản chế một cách gắt gao. Tôi còn bị phân biệt đối xử. Chẳng khác gì, Tôi bị thuyên chuyển từ một nhà tù nhỏ sang một nhà tù lớn, Với hình thái giam giữ. Có khác mà thôi. Khi nào Việt Nam được chưa có tự do, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo thật sự thì bản thân tôi cũng như 80 triệu đồng bào Việt Nam vẫn còn âm thầm, sống trong nỗi nâm nớp lo sợ, hoài nghi, thiếu niềm tin và muôn vàn khó khăn chăn trở. Là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi không cầu mong cũng không dám đón nhận bất cứ một chức phẩm nào của giáo hội tấn phong. mặc dù có nhiều vị tôn túc đề bạt tiến cử. tôi chỉ muốn lúc nào mình cũng chỉ là một thành viên bình thường. tôi thiết nghĩ bất khả tắc chi phải biết lợi sức mình và chi kỷ chi bỉ biết mình biết người tự biết Bản thân tài hèn, đức bạc. Chí hiểu biết nông cạn. Trình độ sơ học và căn cơ còn kém thấp. Thiếu phước, ít tu. Chướng sâu, hoại cạn. Nên khó mà đảm đương được những công việc vượt quá khả năng của mình. Tôi chỉ có một tấm lòng. Nhưng tấm lòng cũng chưa đủ. Vì giáo hội cần phải có những cộng sự lịch lãm các bậc thạc đức tài năng, các tôn đức có trí huệ tuyệt vời, các vị tăng tài thông kim bác cổ, những nhà Phật học am tường kinh điển uyên thâm, các học giả đa văn quảng kiến. riêng tôi tôi chỉ mạnh dạn ngẩng cao đầu về sự trung dũng và lập trường kiên định của mình, tự nguyện dấn thân vì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang trong tình trạng ủy vọng đặc biệt trong thời ma vương quỷ dữ thời pháp nạn này tôi đã làm hạn diện và biên diệu khi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có quý ôn đại lão hòa thượng Thiết Huyền Quang đức đệ tử thân thống hòa thượng Thiết Quảng Độ viện trưởng viện hóa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là những trụ cột vững chắc là những bậc trí nhân kim cương ra tay lẻn lại con thuyền giáo hội chống đỡ ngôi nhà chính pháp chứ cần phòng bà bảo táp và cả nội suy ngoại chứng. Năng lâm le đình đập làm phá sản sự nghiệp của tiền nhân. Quý ôn là những người công bằng, đức độ, không mang màu sắc cục bộ hay tư tưởng địa phương thấp hèn. Trong một góc xó xỉnh chật hẹp không làm mất giá trị Của thế giới đại đạo Để phát tâm Cứu đời, cứu đạo Kể từ năm 1975 đến nay Đã hơn 30 năm giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Đã hoạt động trong trung gai Trong sự đàn áp Khủng bố Sát nhiễu Và bị chèn ép nặng nề Trải qua muôn vàn Khó khăn thử thách Quốc gia gặp quốc nạn Đạo Pháp gặp Pháp nạn Số phận các thành viên Trong giáo hội Từ Trung ương xuống địa phương Đều có thể Bị bức hại bất cứ lúc nào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Luôn đặt Trong tình thế đối phó Đương đầu Với những hiểm trạng Bởi các thế lực cuồng vọng vô minh Của những kẻ bạo quyền Sẵn sàng đàn áp Chuột mổ, mắt hại, bôi nhọ, phân tán, mua chuột, xé lẻ và muốn tiêu diệt, không một chút nương tay. Thứ chế độ Cộng sản, các tôn giáo khác, gần như cùng chung số phận, phải đương đầu với biết bao nhiêu nghịch cảnh và gặp nhiều chướng ngại, nghịch duyên trong mục vụ và hằng truyền tôn giáo của mình. Hầu hết những thành viên trung thành với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đều giữ vững lập trường và nằm lòng. Với lời giáo huấn của Nguyên Đệ Nhị Đức Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhất Nhiên, Nhân Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2520, cách đây 25 năm, trong giáo điệp Đức Tăng Thống đã khẳng định rõ lập trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất như sau đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Giáo hội chúng ta là hậu thân thừa kế của các tổ chức giáo hội tiền nhiệm đã qua từ ngàn xưa. Pháp lý của giáo hội là lịch sử, địa vị của giáo hội là ở trong lòng người, đường lối của giáo hội là phục vụ dân tộc và chúng sinh. Cho đó dù ở đâu hay hoàn cảnh nào, Phật giáo Việt Nam muôn đời vẫn là Phật giáo Việt Nam Phật giáo Việt Nam muôn đời Vẫn là của dân tộc Việt Nam Thật ra giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Từ trong quá khứ, hiện tại và tương lai Đều luôn Ở trong lòng mọi người Đã ở trong lòng mọi người Thì không bao giờ mở phai Không bao giờ mất Không bao giờ Và không thế lực nào, không cá nhân nào Có thể tiêu diệt được Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam có ý đồ Xóa bỏ hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì xin hãy bình tâm suy nghĩ lại và nên dẹp hẳn ý đồ đen tối xấu xa đi. Hãy nhớ lại lịch sử, bài học thảm thương của quá khứ, tiên hôn quân vô đạo, lê ngoại triều tức lê long đĩnh bạo ác tàn bạo, kỳ thị đạo Phật cho đến nghịch sử và ngàn năm bia miệng vẫn còn bình phẩm là tên bạo chúa. Với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống Nhất, từ trước đến giờ, không bao giờ tranh giành quyền bính thế gian. Giáo hội chỉ thừa kế sự nghiệp giác ngộ giải thoát của chư Phật và chư lịch đại tổ sư. Trải qua bao thời pháp nạn, biết bao sự hy sinh to lớn của chư Thánh Tăng Ni tự Đạo. Chư vị lãnh đạo tuyển bối Và các hàng cư sĩ Phật tử Quá cố Hữu công với đạo Pháp Đức Phật đã dạy Lấy từ bi làm căn bản Hỷ xả làm tôn trị Dũng khí làm phương châm Phật giáo luôn trung thành Với quốc gia Dân tộc và đồng an Đồng nguy với đất nước Bản thân tôi Trong nhiều năm qua Vừa đấu tranh cho tự do dân chủ Nhân quyền, vừa tự do tôn giáo, đặc biệt đòi phục hoạt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cho nên tôi vừa là tù nhân. Chính trị vừa là tù nhân tôn giáo, tôi thiết nghĩ lòng yêu nước, bất cứ người dân Việt nào cũng có và là bổn phận là nghĩa vụ của toàn dân, ý thức được trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Cho nên mọi người dân đều có quyền suy nghĩ chính trị, nói chính trị và hành động chính trị, tức là tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Thật vậy, mỗi khi người dân biết sử dụng quyền công dân và cân nhắc lá phiếu của mình để chọn người xứng đáng đại diện cho mình hay bầu người cầm vận mệnh quốc gia thì dù muốn dù không cũng đã tham dự vào đời sống chính trị rồi. Cho dù là các nhà tôn giáo, các bậc tu hành, cũng là những công dân, cũng có lá phiếu cử tri, cũng cân nhắc lá phiếu, chọn người tài đức ra để giúp dân, giúp nước, và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn của mình. Đặc biệt, trong lĩnh vực tu hành, sự tham dự vào đời sống chính trị không có nghĩa là ra chăn chức, chăn quyền, ứng cử dân biểu hoặc lập đảng này lãng nọ. Nếu nói như Hòa Thượng Thích Quảng Độ Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thái độ chính trị là thuần lý nhất. Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến nói trên và xem như là một huấn thị của cấp lãnh đạo giáo hội Trung ương cho các cấp trực thuộc tuân theo. Theo tôi, thái độ chính trị Có nghĩa là phải tìm hiểu đường lối, chủ trương, chính sách và hành động của những nhà, chính trị để ủng hộ, hoặc để phê phán, để kiểm soát việc làm của họ. Có như vậy mới xây dựng được một xã hội dân chủ. Nếu không thì ta mãi mãi nuôi dưỡng một chế độ độc tài mà thôi. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh thêm là chống chặt ngoại xâm hay đuổi sạch bóng quân thù ra khỏi bờ cõi đất nước. Chứ hẳn hoàn toàn có độc lập. Nhân dân chưa hẳn có tự do, nhà nhà chưa hẳn có hạnh phúc. Độc lập gì mà còn lệ thuộc, chủ nghĩa ngoại lai. Đuổi giặc này đi lại rước giặc khác về, và còn ghê gớm hơn. Theo kiểu đuổi hồn cửa trước rước voi cửa sau. Hệ thống tư tưởng còn độc ác hơn. Việt Nam hiện nay không ai áp đặt học thuyết ngoại lai nữa mà do Bộ Chính trị tự nguyện duy trì, tức là tự mang dây thòng lọng trồng vào cổ nhân dân Việt Nam thông qua Điều 4, Hiến Pháp. Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản trung thành tuyệt đối với học thuyết ngoại lai, một học thuyết lỗi thời không phù hợp với truyền thống dân tộc Việt Nam đã xúc phạm đến lòng tự tôn của dân tộc. Nhân đoạn kết trong trang hồi ký này, tôi muốn nói lên vài lời để cảm ơn cô Quảng Bình Phóng viên của chương trình Tiếng nói lương tâm công giáo Cô có dành cho tôi một cuộc phỏng vấn Ngắn Mang ý nghĩa đoàn kết Hài hòa, thân thiện Chính tôi cũng không biết Phải dùng từ ngữ gì đây cho chính xác Để nói lời Phụ này Nếu nói phụ lục, phụ bản hay phụ chương Thì cũng không đúng Vì tôi không phải là nhà cầm bút chuyên nghiệp Tôi chỉ muốn nói lên những điều mắt thấy tai nghe như một nhân chứng của lịch sử nên còn nhiều khiếm khuyết khi biểu tỏ ý tưởng của mình qua những trang hồi ký còn vụng về văn tự nhiều chi tiết rườm rà lộn thộn cách trình bày thiếu mặt lạc văn viết còn nhiều chỗ khúc mắc dài dòng không gọn gàng rằn mặt không gãy gọn những câu cú vân vân Cũng như Có một vài người thắc mắc tại sao Tôi lại thường xuyên Tiếp xúc với đài Tiếng quê hương Họ cho rằng Đây là đài công giáo Do cô Đoan Trang phụ trách Qua những dòng hồi ký này Tôi xin trình bày Ba điểm như sau Nhất Có ánh nỗi kinh hoàng Khốc liệt Mà con người Phải cùng gánh chịu Lúc ấy không phân biệt Riêng ai Trong đó có cả Con chiên của Chúa, có cả người chăn chiên hay con Phật Đức Thích Ca Mô có cả sứ giả như Lai, Bậc Tăng Sĩ, xuất gia trong sự nghiệp Hoàng, Hóa Độ Sinh, và có cả tín đồ của các tôn giáo khác, cùng chung, số phận nghiệt ngã. Chúng tôi có những nỗi đau chung, mà nơi ấy không còn chỗ đứng do sự xung đột ý thức hệ. Lòng thủ vận dân tộc hay chia rẽ Mâu thuẫn sắc tộc Hoặc phân biệt màu da Chủng tộc tôn giáo Tiếng nói đảng phái vân vân. Nơi ấy có lẽ là nơi Biệt giam lâu dài Hay cảnh lưu đày, Biệt xứ, Khổ sai trong nhà tù cộng sản Từ chỗ Cùng chung cảnh ngộ bi đát chất Mà con người thông cảm lẫn nhau Thân như thủ túc thương yêu nhau hơn tình cốt nhục. Bằng chứng qua nhiều năm dài, tôi đã cùng ở chung với các vị chức sắc các tôn giáo trong chỗ lao tù. Chúng tôi thân thiết và san sẻ với nhau từng hạt cơm, manh áo, từng nỗi buồn vui từ tinh thần đến vật chất trong những ngày bị giam giật không cùm, kẻ cận cái chết. Thực tế cao đẹp này chắc hẳn bên ngoài xã hội rộng lớn chưa hề có được và Cũng không có bút mực nào Có thể diễn tả được hết Những tình cảm thân thương Quý trọng vượt hẳn câu Đạo bảo Đạo tự trọng Tôi ước gì ngoài xã hội rộng lớn Các tôn giáo thân thiết Yêu thương nhau Đoàn kết nhau Như một giống như lời chăn chối sau cùng Của Linh Mục Nguyễn Luân Tịnh Phan Rang Trước khi qua đời Linh Mục Luân Đã bày tỏ với tôi khát vọng ấp ủ bấy lâu Nếu được ra tổ hai nem mình Cải cách mối quan hệ tôn giáo Theo hướng mới Chẳng hạn như Trước nhà thờ Hay bên cạnh thánh đường Thờ chúa Có ngôi chùa thờ Phật tín đồ Phật tử đi lễ Nhà thờ cầu nguyện chúa Và ngược lại Con chiên của chúa đến lại Phật ngày rằm Bởi các đấng xuất thế luôn chủ trương yêu thương Mà người đời thường hay cố chấp Một khi tinh thần hòa hợp chung Thì thể chất mới kết hợp được Cho nên các tôn giáo đại đoàn kết Tạo thành một khối vững chắc đi đầu Thì các tổ chức xã hội sẽ noi theo Tôn giáo và nhân quyền sẽ là sức mạnh chính để làm chuyển hóa chế độ bạo quyền này. 2. Sự chạy trốn của hàng triệu người Việt Nam ra đi tìm tự do, tìm sự sống. Bất kể sinh mạng, phó thác, số mạng cho sóng gió của đại dương, trên chiếc thuyền ấy có đủ màu sắc tôn giáo, tín ngưỡng, sắc tộc anh em, vân vân. Nước may mắn, gặp cảnh Sóng lặng, gió êm Không gặp cước biển Tàu máy không gặp sự cố Được bình an Đến bến bờ bên kia thì đó là điều đại phúc Còn ngược lại thì tất cả Mọi xác thân đều bình đẳng Chôn vùi Dưới sóng cả đại dương Hoặc rẹo rã Thây Thí làm mồi cho cá biển Hay Thân tứ đại trả về cho cát bụi làm phân bón cho cây cỏ sinh tươi. 3. thảm họa nạn sóng thần tsunami vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 các nước như Tích Lan Ấn Độ Indonesia Mã Lai Miến Điện Thái Lan và Châu Phi phải gánh những đau thương tang tóc tai họa này đã làm chấn động cả thế giới trong thảm họa kinh hoàng đó có đủ màu sắc tôn giáo như hồi giáo, Phật giáo, Bà La môn giáo, Thiên chúa giáo, vân vân, tất cả đều bình đẳng, chịu chung cộng nghiệp, biết rằng con của Chúa, con của Phật hay con của Thánh A La nếu đủ phúc lành sẽ trở về cảnh giới an lạc, tận hưởng sự an vui ở thế giới khác sau khi đã giải giải thoát khỏi kiếp người, nhưng trong hiện hữu nắm xương tàn, cùng nằm chung trong lòng đất hay trong lòng biển cả đại dương. Và gần đây, cơn bão Katrina vừa qua bất tình lình đổ ập xuống nước Mỹ cũng đã làm thiệt hại về người và của một tổn phí khổng lồ, một sức tàn phá khủng khiếp do tai trời ắt nước gây ra. Nhiều nơi trên thế giới xảy ra chiến tranh thiên tai Dịch họa, động đất, hạn hán, bão lụt, vân vân Lúc ấy mọi người, có cùng màu sắc tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, đều chịu chung thảm họa. Thời kỳ phân chia ý thức hệ, cũng đã gieo cho nhân loại những nỗi khổ đau, thảm sầu, tan tóc mà dân tộc Việt Nam là nạn nhân khốn khó, thương đau nhất với bao nhiêu sinh linh vô tội. Nhưng trong những thương đau khốn đó, khốn khốn cùng đó, dân tộc Việt phải nhận chân được vấn đề, siêu vượt lên mọi ý lệ, ngoại lai, đặt quyền lợi, dân tộc là tối thượng, tất cả trong tương lai của đất nước. Tôi xin mượn mấy câu thơ để nói lên những thao thức chăn trở của mình. Qua một phút huy hoàng khốc liệt Thì con người mới biết thương nhau Tự do cộng sản là đâu Quay về dân tộc Đứng đầu là hơn Tôi cũng muốn gửi gắm Những tâm tư hoài bảo của tôi Đối với các tôn giáo Trong và ngoài nước Dầu Các tôn giáo không thể trở thành keo sơn gắn bó đi nữa Thì chúng ta nhất quyết Đừng bao giờ bị xa vào âm mưu cặm bẫy chia rẽ của loài quỷ dữ ma vương. Đó là điều mà tôi chăn trở nhất hiện nay, bởi vì ngao cò chăn nhau thì ngư ông đắc lợi. Các đoàn thể tôn giáo, nếu không biết đoàn kết thì khó tránh khỏi cảnh, lưỡng bại câu thương. Tất cả sẽ bị Cộng sản bắt hại, không còn cơ hội để giải thể chế độ Cộng sản, mang lại tự do dân chủ thật sự ấm no hạnh phúc cho 80 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta. Cuối cùng, tôi xin đề cập Trong 26 năm tù, tôi có nhận xét điều sai lầm nhất của Cộng sản khi cua đũa cả nắm để đánh giá đối với tất cả các tổ chức chính trị đã bị bắt vào tù trong nhiều năm qua là theo Mỹ. Chính vì đó mà nhiều bản án tử hình và lưu đày đã làm cho biết bao tổ nhân chính trị phải bỏ mình nơi núi thẳm rừng sâu Còn hiện tại các tôn giáo thuần túy không theo nhà nước Cộng sản Việt Nam thì họ cũng quy kết rằng làm chính trị và theo Mỹ mặc dù họ thừa biết rằng các tôn giáo ấy chỉ muốn phát triển mạnh để hoàng dương đạo Pháp để tu hành chứ không làm chính trị Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lo sợ con đường cũ của họ sẽ được ai đó vận dụng tái lập. Như chính một thời, họ đã từng đội lốt tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo cho mưu đồ bất chính của mình. Chính vì thế, điều mà họ quan tâm và cũng quan ngại nhất hiện nay là nếu để các tôn giáo tự do hoạt động được phục hồi lớn mạnh ngoài vòng kiểm soát của đảng. Nhất là trong thời điểm Các phong trào đối lập Đang ồ ạt gia tăng Và nếu một khi Tôn giáo ủng hộ Cho các đảng phái chính trị Thì đó sẽ là nguy cơ Cho chế độ cầm quyền của họ Tôi chỉ muốn nhận định Sơ giản Để kết thúc tập hồi ký nhỏ bé này Trang kết luận Cũng là mở đầu Cho một trang sử mới Của cuộc hành trình mới Tôi không muốn nhắc lại nhiều về cảnh lao tù của những đoạn kết chỉ cần phải hướng đến tương lai sẽ hay hơn, tốt đẹp hơn so với những gì chỉ ôn lại cảnh đau buồn ám ảnh của thời quá khứ đã qua Cuối cùng tôi nguyện cầu 10 phương chư Phật khai thị Phật tính, cố hữu của những tư tưởng bảo thủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam Sớm thoát khỏi cảnh phiền chuộc Dứt bỏ ác nghiệp cờ cầu, cơ cầu Hồi tâm chuyển ý Quay về nẻo thiện Để đưa dân tộc, tổ quốc Việt Nam Ngày càng thăng hoa phát triển Tôi viết tập hồi ký này Chỉ nhằm để kỷ niệm cuộc đời của mình Cho nên không tránh khỏi nhiều Khiếm khuyết, Ngưỡng mong các bậc cao minh Chỉ giáo cho những điều sơ lỏng Cẩn bút Thích thiện minh